Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của câu chuyện Nữ Vương Suma của tác giả Giả Vũ trên kênh truyền Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Câu chuyện của chúng ta có thời lượng dài 5 tập và trong buổi tối ngày hôm nay ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lão nói xong liền kéo áo lên cho tôi xem Tôi liền trần tròn mắt trước những gì Mà lão ta giấu sau lớp áo Đây là một cơ thể bầm tím Có vài chỗ còn lở loét Lại chảy ra một thứ nước xanh nước vàng Cả người của lão ngoài cái mặt ra Thì trông chẳng khác gì một cái xác chết Tôi lúc này liền hỏi Bệnh, bệnh gì vậy Đây không phải là bệnh mà ta mắc phải Thế nó là gì Đây là tác dụng phụ của thuật mượn mạng Thuật mượn mạng là sao Đây là một cổ thuật của người Tàu có tác dụng giữ lại mạng sống cho người thi triển trong một thời gian ngắn nhưng mà đổi lại chính là mạng sống của kẻ khác. Nói đơn giản giống như mượn đồ của người khác vậy chẳng qua là thứ mượn lại là mạng sống thôi. từng nghĩ bồng để giữ cái mạng chó của Lão thì không biết đã có bao nhiêu người phải trở thành vật tế bất đặc dĩ Hai bàn tay của tôi nắm chặt lại với nhau tôi tức giận Ông định mượn mạng của tôi Lão Kiên cười rồi nói Người nhà với nhau ai lại làm vậy? Nếu cần mạng thiếu gì người sẵn sàng vì tiền bán mạng cho tao, tao cần gì mạng của mày? Thì ông cần gì ở tôi? Mày đã thấy những gì trên cơ thể của tao rồi đấy. Thuận mượn mạng tuy kéo dài sự sống cho người sử dụng thuật. Thế nhưng mà cơ thể vẫn cứ mộc nát như thường. Phần hồn thì được giữ lại nhưng mà thể xác thì xem như đã chết. Tao ngày nào cũng phải băng bó khử trùng vết thương mà con thua gì đâu. Thì từ xưa tới giờ mới nghe chuyện kỳ lạ phi lý như vậy Nhưng bỏ qua chuyện phi lý đó Lão này vòng vô quá tôi vẫn chưa hiểu lão cần gì Thôi được rồi Ý của lão cuối cùng là gì? Mày phải để tao nói nốt đã Mà nhân tiện đây thì mời cô Diệp sang bên kia ngồi cùng với cậu Nam cho thân tình Con gái của thấy ba nhìn lão kiên bằng một ánh mắt cầm phẫn Nhưng vẫn phải nghe theo lời của lão ngồi bên cạnh tôi Cả hai đều im lặng Nhấn nải xem Lão Kiên định diễn trò gì tiếp theo Lão bắt đầu kể Cách đây khoảng gần 2.000 năm Ở vùng đất này từng tồn tại một vương quốc cổ mang tên là Bờ Nam Và người khai sinh ra vương quốc đó lại là một vị thần nữ vương Bà ta tên là Suma Từ thuở sư khai ở trên lưu vực các con sông lớn Đã tồn tại rất nhiều bộ tộc khác nhau Họ sinh sống ôn hòa độc lập không xâm phạm đất đai nguồn nước của nhau Khi ấy thì khái niệm vì nhà nước vương quyền còn mong manh. Phải nói thẳng dân là chưa hề tồn tại nhà nước. Ở bộ tộc Bờ Nam có sinh ra một bé gái, mang trong mình sức mạnh các vị thần. Để bé đó lớn lên trong thời kỳ hồng hoang, trở thành thủ lĩnh tối cao của bộ tộc Bờ Nam. Nhưng bà ta chưa bao giờ hài lòng với quyền lực hiện có của mình. Cho nên dùng chiến tranh vũ lực thôn tính toàn bộ các bộ tộc khác xung quanh, trở thành chú tể của vùng đất rộng lớn. Người ta phải kinh ngãi khiếp sở khi nghe tới tên của bà, nữ vương Soma. Chính bà ta là người đã thành lập Giao vương quốc cổ bọn nam và trở thành vị vua đầu tiên của vương quốc đó. Thương truyền rằng nữ vương Soma ngoài sở hữu sức mạnh phi thường, bà ta còn được một cơ thể bất lão. Bằng chứng cho thấy, kể cả tới lúc lìa đời bà ta vẫn giữ nguyên dung mạo của một cô gái đôi mươi, không hề già đi một chút nào cả. Nhưng cho tới một ngày thì bánh xe của vận mệnh bắt đầu dịch chuyển và một ngày nọ từ phương tây xa xôi có một kẻ du hành đã đặt chân tới vương quốc của nữ vương Suma. Đây là một chàng trai trẻ, anh ta tên là Kaun. Về gốc gác của chàng trai này cũng không hề tầm thường một chút nào. chàng vốn là vương tử của một tiểu quốc nhỏ nằm ở bên bờ biển phía tây xa xôi. Tràn ghét với chuyện tranh giành vương vị, chàng trai thường xuyên rong buồm ra khơi để tới những vùng đất mới. Trong một lần dừng chân lại tại một quốc vương xa lạ, chàng có tựa đầu vào một gốc cây để nằm ngủ. Trong giấc mơ chàng đã thấy đứng toàn năng, vị thần đứng đầu các vị thần trong tín ngưỡng của dân tộc chàng. Ngài đã hiển linh và trao cho chàng một cây cung và một bó tên rồi nói. Còn hãy tiếp tục rong buồm ra khơi để đi về hướng đông. Kaun cùng lúc đó tỉnh dậy, thấy trong tay của mình là bó tên và cây cung thần. Chàng liền nghe theo lời chỉ thị của Đấng Toàn Năng trong giấc mơ, dòng bồm đi về phương Đông. Chàng cứ đi mãi đi mãi, trải qua biết bao nhiêu gian khổ nguy hiểm, thì hơn một năm sau, Ca'un cũng dừng lại tại một vùng đất mà nữ vương Suma đang cai trị. Chàng thấy cảnh vật nơi đây chủ phú tươi tốt, thì cho rằng đây chính là nơi mà Đấng Toàn Năng muốn mình đặt chân tới. Chàng đang định lên bờ tìm hiểu thêm thì chuyện không ngờ đã xảy ra cùng với lúc đó đoàn thuyền chiến của nữ vương soma cũng đi ngang qua. thấy có chiếc thuyền lạ, nàng liền hạ lệnh cho đoàn người của mình tấn công. kaun đứng trên thuyền trông thấy một cô gái người bản địa xinh đẹp tuyệt trần, thì cũng vô cùng si mê. nhưng chỉ một giây sau, chàng mới nhận ra rằng cô gái xinh đẹp kia muốn lấy mạng của mình. kaun đứng trên thuyền khô tay nói: chúng tôi không muốn đánh nhau nhưng dường như soma và quân đoàn của mình không hiểu caun nói gì, cứ như vậy áp sát lại tấn công thuyền của Kaun chàng cảm thấy tình thế này quá là nguy hiểm, liền nhớ ra cây cung thần của mình. caun liền lấy cung ra bắn, nhưng mà chàng không hề muốn soma bị thương, cho nên chỉ nhắm về phía buồm của thuyền. mũi tên vừa được buông ra thì liền lao vút đi về kính buồm trên thuyền của soma. kỳ lạ thay sau phát bắn của Kaun thì mỗi tên liền biến ra thành hàng trăm mũi tên khác bay về thuyền của Soma. Tên bắn chúng cột buồm mạn thuyền, cả đoàn quân của Soma tổn thất nặng nề. Ngay cả Soma cũng bất cẩn cho nên bị thương. Caun biết mình đã lỡ tay liền ra đoàn tùy tùng của mình sang thuyền bên đó cứu chữa cho những người bị thương. Soma sau khi được Caun cứu và được tận mắt chứng kiến sức mạnh thần thánh của Kaun thì đầu hàng và nguyện được gả cho chàng. Thế là hai người nên vợ nên chồng từ đó. Soma trao cho Kaun quyền trị vì đất nước. Lão Kiên kể cho tôi nghe xong câu chuyện huyền thoại kia, liền rít thêm một hơi thuốc rồi dây vợ trầm ngâm mãi không thôi. Tôi thì sốt ruột lắm, không hiểu lão già này kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đó với mục đích gì, liền khó chịu nói: Ông kể cho tôi nghe câu chuyện huyền thoại đó làm gì? Muốn gì thì nói đi ta muốn tuổi mày tìm nữ vương soma ông bị điên sao tìm là tìm thế nào được khi mà chỉ dựa vào một câu chuyện truyền thuyết đó Lão kiên vẻ mặt hơi khó chịu đôi mắt lão nhao lại lúc này diệp bên cạnh mới nói thật ra ông kiên không muốn tìm nữ vương soma mà ông ấy muốn tìm một vật đang được nữ vương giữ bên mình và nó đang ở trong lăng mộ của bà ta ông ta cần tìm vật gì vậy cô diệp lần này đến lượt của lão kiên nói Mày mở cái tập kia ra đi. Tôi mặc dù không muốn đâu nhưng cũng miễn cưỡng nằm theo. Mở ra thì ngoài những giấy tờ lằng nhằng thì ở cuối cùng tôi thấy có mấy tấm ảnh và một bản in bằng tay. Mấy tấm ảnh không phải bệnh án của Lão Kiên cho nên tôi cũng cầm lên để xem qua. trong đống ảnh đó là hình chụp một tấm bia đá cổ còn nguyên vẹn. Ở trên tấm bia đá tạc hình một con quỷ với cái miệng rộng, răng mạnh vô cùng đáng sợ. Nội dung chính của tấm bia nằm ở dưới, một đoạn những ký tự mờ nhạt hoàng hoàng khó hiểu. Lão Kiên lại nói, Sau khi nghe xong truyền thuyết về nữ vương Soma, ta bắt đầu đứng thú về bí quyết, cho nên bất lão của bà ta. Từ ngày đó, ta cho người đi tìm kiếm thông tin về vương quốc Bên Nam và nữ vương Soma. Trong một lần thì đoàn tìm kiếm của tao tìm thấy những thứ này. Từ nghe câu chuyện của Lão thì nghĩ bụng. Lão già này bị bệnh điên rồi, làm gì có cái chuyện cơ thể con người có thể trẻ mãi không già. Càng nói càng thấy lão già quá vô lý. Nhìn màn của tôi đấy nghi hoặc và khó hiểu, lão kiên hắt nằm về phía của Diệp. Cô ấy như hiểu ý đồ của lão ta, liền giải thích cho tôi nghe. Anh nghe tôi nói này, tấm biến đá trong ảnh này được gọi là bi ký. Nó ghi chép lại những thông tin quan trọng trong thời kỳ của nữ vương Soma cũng như vương quốc Bề Nam. Tôi lên hỏi Diệp, thì tấm bi ký này ghi chép điều gì? Tấm bi ký này đề cập tới việc nữ vương có sở hữu dung mạo trẻ mãi không già. Đến khi sắp chết vì già, thì bà ta vẫn trông như một cô gái đôi mươi. Để làm được điều đó, tất cả là nhờ vào một viên ngọc huyền bí do nhà vua Kaun tạo ra. Còn hiện tại thì tôi nghĩ rằng viên ngọc đó đang ở trong lăng mộ của nữ vương. Lão Kiên lúc này cười lớn rồi nói, phải... Đồ tốt như vậy thì dễ gì bà ta để ở bên ngoài Nếu tìm ra được mộ nữ vương Có được viên ngọc thần kỳ đó mang bên mình Thì cái thân xác thối giữ này của tao lập tức trẻ lại Cộng thêm thuật mượn mạng nữa Thì tao có thể kéo dài được sự sống vĩnh hằng. Tao sẽ trở thành bất tử Lá vừa nói vừa cười như kẻ tâm thần bấn loạn Còn tôi thì vẫn còn mơ hồ về câu chuyện huyến hoặc đó Không biết câu chuyện kia có thật hay chỉ là sự tưởng tượng của lão điên này. Nhưng vì lão già này đang cầm đằng chui, tính mạng của tôi và đám anh bầy ngoài kia đang nằm trong tay của lão, lại còn là liên quan tới thầy ba và con gái của thầy, cho nên tôi mới nghiêm túc nói. Tôi hiểu rồi, thế nhưng mà làm sao tìm được mộ của bà ta? Lão kiên lại cầm cái tàu thuốc lên, làm một hơi rồi chậm rãi nói. Nó đúng là điều khiến cho tao đau đầu, Chính vì vậy ta mới cần chúng mày đặc biệt là con bé kia. Lão nói xong thì liền liếc con mắt diều hâu về phía của Diệp đoàn lão ta nói. Nó có thể giúp cho tao xác định được vị trí của mộ cổ nữ vương Soma. Tôi quay qua Diệp nhìn cô ấy, một cô gái ngoài 20, làm sao có thể giúp lão ta tìm được mộ cổ thông qua những câu chuyện huyền hoặc đó được. Thế tôi có phần nghi ngờ lão ta lại nói. Ta cũng giới thiệu với mày. Con bé này là hậu duệ của nữ vương Soma và là người cuối cùng có thể đọc hiểu được cổ ngữ của dân tộc Bộ Nam. Cho nên là tìm ra vị trí ngôi mộ cổ ở gần đây thôi, nên ta mới cho chuyển cả cơ ngơi về đây tránh để bị phát hiện. Tôi nhìn Diệm không thể ngờ rằng thân thế của cô gái này lại ghi gớm đến như vậy. Cô ấy nghe lão Kiên nói vậy thì im lặng, ngầm thừa nhận tất cả những gì mà gã ta nói. Còn phần của tôi bây giờ lại càng tò mò hơn về thân thế của thầy ba. Cứ tưởng thầy là một đạo sĩ bình thường thôi. Nhưng xem ra thì đằng sau đó, cả là một quá khứ đầy bí mật. Lão Kiên lại nói tiếp. Tao là anh em kết nghĩa với bang Hưng. ta biết nó có thể giải mã được cổ ngữ của dân tộc bên Nam. Thế nhưng mà tao đã lên mời nó mấy lần, xong nó không có chịu hợp tác. Thế là tao bắt luôn đứa con gái nó để uy hiếp. Ai ngờ chính đứa con gái này mới là người có thể giúp cho tao. Còn nếu như nó không giúp tao thì thằng cha nó khó mà quay về đấy. Tôi nghe vậy thì tức lắm đứng dậy định nói Mẹ kiếp, ông làm gì thầy ba? Lão Kiên vẫn điềm tính tràn đời. Bà Hưng vẫn ổn nhưng mà sống ngày chết tùy thuộc vào tụi mày nữa. Con bé này thì biết đọc cổ ngữ. Mày thì dù gì cũng là đệ tử của thằng ba. Lại từng đi lính ít nhiều cũng có ích. Chỉ cần chúng mày giúp tao tìm ra mộ cổ, ta có đường viên ngọc tao cần, thì không những cứu được bang hưng mà còn được sống sung sướng cả đời. À mà ta nói thêm cho mày biết, mấy cái thằng ngoài kia đã bị thằng sung làm cái lễ đổi mạng cho tao rồi, sống không quá được một tháng đâu. Chỉ có mày may mắn mà thoát được nhờ thiên linh cái báo tin mà thôi. Nếu chúng mày không đồng ý, mạng của tụi nó e là khó giữ đấy. Tụi nghe xong thì nổi giận đùm đùm, Liền nhào tới nắm lấy cổ áo của lão kiên rồi quát mày kiếp cái lão già này Mấy tay đàn em cũng định vào để ứng cứu Thế nhưng mà lão kiên đã cản lại bình thản rồi nói Ta đã giết chúng nó đâu Ta bảo rồi mà Chỉ cần mày đồng ý mà thôi Mọi chuyện sẽ ổn cả thì biết tình cảnh đang tiến thoái lưỡng nan Không đồng ý thì chỉ con nước chết Cho nên đành phải buông tay của lão già Rồi ngồi phịch xuống ghế Hết một nơi để lấy lại bình tĩnh kìm nén cơn giận Tôi lúc này nói Được, tôi đồng ý Con gái của thầy bà cũng nói ngày sau đó Tôi cũng đồng ý Láo kiên lúc này cười lớn Được, chúc mày khôn ngoan đấy Thằng sung đau cho tụi nó vào đi về lúc đó thì mấy anh em tụi tôi ngoài kia cũng được đưa vào Cả đám ổ rũ trông như mấy cái xác vô hồn Bây giờ chỉ cần một cơn gió nhẹ Cũng có thể khiến cho họ đổ dạp ra đất thế tôi lo lắng lão kiên lúc này liền nói mày cứ yên tâm đi chúng nó chưa chết được ngày đâu tôi cắn chặt môi kiềm nén cơn giận để không lao vào ăn thua đổ với lão già khốn kiếp này mẹ nó chỉ vì cái mạng chó của lão mà phải khiến cho bao nhiêu người phải hy sinh phen này dù biết là mò kim đáy bể thế nhưng vẫn phải đi thôi đã nghe theo sự sắp đặt của lão già này vậy và theo như lời của lão thì ngày mai Chúng tôi sẽ xuất phát Lão già này đang phất cùng phát dại rồi Ngày hôm sau khi mà trời còn chưa sáng tỏ Tôi đang nghe thấy tiếng ồn ảo ở bên ngoài Tỉnh dậy ra ngoài xem thì thấy đám thuộc hạ của Lão Kiên đang chất đồ lên xe chuẩn bị cho chuyến đi Đêm qua tôi đã kể cho cả đám nghe toàn bộ câu chuyện và mưu tính của Lão Kiên Tôi cũng ái náy Chỉ vì việc của tôi mà đầy họ vào tình thế nguy hiểm này Nhưng bọn họ dường như không hề để tâm tới điều đó. Trái lại, thằng Tư còn cười rồi nói. Không có sao đâu anh Năm. Biết đâu khi mà tìm thấy mộ cổ anh em mình lại trúng đậm. Em nghe nói ở mấy ngôi mộ cổ kiểu đó có nhiều đồ quý. Cái thằng khỉ này đây là lúc nào rồi còn nghĩ đến cái chuyện tiền bạc. Tính mạng của mọi người chỉ còn non một tháng nữa mà thôi. Nhưng thôi kệ, cứ để cho nó lạc quan vậy đi lại hay. Thế còn bàn với chúng nó rằng... Nếu có đi thì thằng Tư và thằng Đô sẽ đi cùng Còn anh Bảy và thằng Minh sẽ ở lại đây Về phần Lão Kiên chuyến đi lần này Lão cũng đòi đi và mang theo mấy tay thuộc hạ nữa Thiên sung thì được cắt cử ở nhà trông nom mọi thứ Và tất nhiên không thể thiếu được cô Diệp Lão Kiên mang theo hẳn hai cái xe bán tải chở bao nhiêu là đồ Đám người của chúng tôi đi cùng với một tay lái xe và cô Diệp Còn Lão Kiên và mấy tay lâu là kia thì đi một xe dựa trên những thông tin mà Diệp đọc được ở mảnh mối của Lão Kiên cung cấp cầm thêm một số tài liệu cô tìm hiểu được thì cô ấy đoán được rằng cổ mộ nữ vương nằm trong một ngọn núi ở phía tây vùng đất này nhưng vị trí chính xác thì không thể biết được chỉ có thể tới đó dò tìm mà thôi. Chúng tôi lên đường từ khi trời còn tờ mờ sáng hai chiếc xe rời khỏi thành phố trong yên lặng ra khỏi thành phố chúng tôi quay lại khu rừng Mấy anh em bị lặng vào đêm hôm trước. Chẳng lẽ mộ cổ của nước vương Sô lại nằm ở gần đây? sẽ đi theo con đường mòn đường sóc quá. Cả đám cứ nảy lên này xuống từng hồi. dạo đường tôi có hỏi Diệp về thân thế của cô. Trước đó cô ấy cũng có nghe kể về tôi là học trò của cha mình. Cho nên cũng không ngần ngại mà chia sẻ. Diệp là người còn duy nhất của thầy ba. Cô năm nay 25 tuổi. Cô kể về thầy tôi như sau. Hồi xưa hóa ra thầy tôi cũng có một cuộc sống như người bình thường. Thầy học đạo từ nhỏ, nhưng thức một ngày lại tự giã sư phụ để đi khắp nơi hành thiện tích đức. Năm đó thầy còn trẻ, khát vọng và hoài bão rất lớn lao. Đi hết thời trai trẻ tới độ trung niên, thầy cũng phải dừng chân tại một ngôi làng nhỏ. Nơi đó ông đã gặp người con gái mà ông cho rằng mình yêu thương nhất. Hai người nên duyên vợ chồng rồi sinh ra đứa con gái đầu lầm. Đó là Diệp Vừa sinh ra Diệp thì bà cũng mất Thế bà chán đời lại đi khắp nơi giao cổ cho người cậu ruột chăm sóc Chỉ vài tháng mới trở về một lần Để chu cấp tiền bạc nuôi con Thế là Diệp được cậu của mình nuôi từ nhỏ Đối với cô thì cậu ruột là một người rất quan trọng Ngay từ khi có nhận thức Thì cậu ruột đã kể cho Diệp nghe về những câu chuyện Về một vương quốc cổ xưa Đứng đầu là một vị nữ vương mang sức mạnh thần thánh Đó chính là nữ vương Suma. Diệp và người cậu của mình chính là những hậu duệ cuối cùng của nữ vương. Sau đó cậu còn dạy cho cô cách đọc viết các cổ ngữ do tổ tiên truyền này. Ngôn ngữ và chữ viết của người bờ nam. Cho đến một ngày vì bạo bệnh mà người cậu ruột cũng rời bỏ cô mà đi. Diệp đau buồn không thể tả nổi. Người thân duy nhất của Diệp chỉ còn lại mỗi thời ba. Thầy nghe tin cậu đã mất thì liền quay trở về. Đón Diệp về ở với mình, nuôi cho cô khuôn lớn rồi cúng cho đi học trên thành phố. Về sau thì cô ở ngành trên đó để làm việc, còn thầy ba thì vẫn tiếp tục trên núi cho tới tận ngày hai cha con của Lão Kiên bị bắt giữ. Tôi lúc này liền hỏi Diệp, Vậy từ lúc cô bị đưa tới đây thì có gặp lại thầy ba hay không? Diệp lúc này buồn rầu lắc đầu rồi nói, Tôi chưa gặp được cha của mình, Chị được biết là Lão Kiên bảo là đang giam giữ cha em và một nơi rất bí mật, khi nào xong việc sẽ thả ông ấy ra. tôi lúc này thờ dài rồi nói tiếp, cô cho rằng chuyện này có thể thực hiện được sao? Câu chuyện về bà nữ vương bất lão đó quá là hoang đường, cô có tin không? Diệp cười nhẹ nhàng rồi nói, có thể có hoặc có thể không, thế giới này còn nhiều điều bí ẩn mà anh, nhiệm vụ của chúng ta là đi giải mã cho những bí ẩn đó. Tôi cũng chẳng biết là có thật hay không, nhưng bây giờ tính mạng của cả đám đang nằm trong tay của đáo kiên. Thôi thì cứ tùy ý của lão vậy, tôi liền hỏi Diệp. Vậy cô có biết chính xác vị trí của mộ cổ không? Diệp lắc đầu cười, tôi liền thở dài. Thế này thì khác gì mò kim đáy bể chứ? Diệp cũng nói, Công không hẳn là như vậy. Theo những tài liệu mà tôi tìm thấy về dân tộc Bờ Nam, thì họ là tập người tôn sùng những ngọn núi cao, Ngay cả cái tên Bờ Nam cũng có nghĩa là núi. Bên cạnh tín ngưỡng bản địa đó, cư dân Bờ Nam cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Phật giáo. Họ cho rằng hướng Tây là hướng tốt. Mà thành phố chúng ta vừa ở theo tôi tìm hiểu, đó chính là kinh đồ cũ của vương quốc Bờ Nam. Và theo như tôi suy luận, thì từ thành phố đó đi về hướng Tây, gặp ngọn núi nào cao nhất, thì đó có khả năng chính là nơi an táng của nước vương soma. Anh nhìn phía trước kìa, điểm đến của chúng ta đó. Tôi trông theo tay của Diệm cô ấy chỉ về một ngọn núi trước mặt, công nhận ở đây thì nó cao hơn tất cả thật. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc một chuyện cho nên hỏi. Vậy lỡ như mà bà nữ vương yêu quái đó được an táng xa hơn chỗ này thì sao? Đi thêm vài cây số nữa cũng con núi cao mà. Diệm lại cười rồi nói, tôi đã từng tới đây nhiều lần. Cô từng tới đây? Phải, từ nhỏ tôi đã được cậu tôi đưa đến đây. Cậu nói rằng nơi đây chính là chỗ an táng tổ tiên của chúng tôi. ngọn núi này tên là Ba Nôm, về sao để vén bí mật về lai lịch của tổ tiên. Tôi cùng với những người đồng nghiệp tới đây, khai quật, tìm hiểu. Thế nhưng mà ngoài những tàn tích ra thì chẳng phát hiện được điều gì. Còn tôi thì vẫn tin rằng đây là nơi an táng của nữ vương soma Nhân cơ hội này tôi cũng muốn đi cùng ông Kiên để quay lại đây tìm hiểu cho rõ ngọn ngành. Tôi nghe xong thì nghĩ bụng Chẳng biết cô bé này nghĩ gì, chuyện này thực sự nguy hiểm chứ không đơn giản mà cứ coi như đang đi nghiên cứu. Qua trò chuyện tôi mới biết Diệp là một nhà khảo cổ, lĩnh vận cô ấy nghiên cứu tìm hiểu là cổ sử Một phần cũng vì đam mê, một phần cũng là vì muốn tìm kiếm thêm những thông tin về nguồn gốc tổ tiên của mình. Những gì mà người ta biết được về Vương quốc bởi Nam chỉ tồn tại qua những câu chuyện truyền thuyết. Còn sự thật về nó thì vẫn còn đang được ẩn giấu sau một lớp sương mù dày đặc. Việc lý giải khám phá những bí mật đó quả thật là khó khăn. Một cô gái trẻ như Diệp liệu có làm được không? Chúng tôi đi theo một con đường mòn vào sâu bên trong núi. Chúng tôi đi được độ 3 giờ chiều thì phải dừng lại. Vì lão kiên, mặc dù ngồi trên xe nhưng mà đường khó đi gồ ghề. Lão già ngất đắt này không chịu nổi mà phải bảo tay lái dừng lại nghỉ ngơi sáng mai đi tiếp lão già gần giờ này ở nhà thì đã không sao rồi thế là chúng tôi đành phải dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ cho lão già đó hồi sức rồi đi tiếp cả đám tôi với đám lâu la của lão kiên thách mình thành hai nhóm ngồi cách xa nhau một đoạn để nghỉ ngơi một lát sau lão kiên ra lệnh cho đám đàn em cắm trại nghỉ qua đêm trong rừng tôi đã quá quen thuộc với việc này cho nên cũng đứng đây để phụ giúp chúng nó một tay. đang trong lúc phát quang những đám bụi cây rừng thì tôi phát hiện ra có một phiến đá kỳ lạ nằm ở dưới đất. nó chân nhẵn có hình thù hơi giống với những tấm bia ký lão kinh chụp lại. tôi vội vã gọi diệp, cô ấy nhanh chóng chạy ra chỗ tôi. khi mà vừa nhìn thấy phiến đá đôi mắt cô ấy đã sáng lên khuôn mặt dạng rỡ nói với tôi. Làm phiền anh đào phiến đá này lên giúp tôi, nhớ nhẹ tay thôi nhé. Tôi liền làm theo đào bới xung quanh phiến đá, cho đến khi lộ hẳn ra thì mới dùng hết sức dựng non lên. Diệp cũng cẩn thận không kém, cô ấy hết số đất cắt còn lại trên bia, rồi lấy đồ nghề có sẵn trong túi. Cầm cây chổi cọ trên tay, cô ấy nhẹ nhàng đi từng bước trên tấm bia. Công đoàn này khá mất thời gian tôi nghĩ bụng. Cứ lấy tay mà cậy nó ra Có phải nhanh khầm Dần dần xếp bàn tay khéo léo chuyên nghiệp Của Diệp thì nhiều ký tự Hình vẽ đã hiện ra Tôi thấy chủ đạo dưới phiến đá Là một con đường tròn đằng trang trí khá kỳ lạ Bên cạnh đó là những ký tự cổ Ngữ mà tôi không đọc được Diệp chăm chú đọc Chăm vật từng đường nét được điêu khắc Trên bì đá Cô ấy chăm chú lắm Thỉnh thoảng còn gieo lên khề khẽ Tôi thấy vậy thì liền hỏi Phía đá này nói gì vậy? Mừng quá anh Năm Phía đá này có đề cập tiếng mộ cổ của nữ vương Những gì tôi suy đoán hoàn toàn chính xác Cổ mộ của nữ vương nằm ở gần đây Vậy nó nằm ở đâu? Diệp cười rồi chỉ vào một vòng tròn cho tôi xem Cô ấy nói Biểu tượng này là vòng tròn manda Vòng tròn manda là sao? Là hình vẽ biểu tượng cho vũ trụ Theo tín ngưỡng của người bờ nam Tôi nhìn cái vòng tròn manda này Sao chẳng giống vũ trụ chút nào? Nó chỉ là một hình tròn lớn, bên trong có những hình tròn khác nhau mà thôi. Từ lúc này liền hỏi, vậy cái này có liên quan gì đến lăng bộ của nữ vướng? Diệp lại tiếp. Anh xem nhé, vòng tròn lớn bên ngoài để thể hiện cho toàn bộ vũ trụ. Bên trong vòng tròn đó lại là những vòng tròn nhỏ hơn, đó chính là nơi cai trị của các vị thần. Những vòng tròn nhỏ xếp trong xung quanh, một vòng tròn đã trung tâm, và vòng tròn nằm ở trung tâm chính là nơi của đấng tối cao người cai trị toàn bộ vũ trụ theo như tôi đoán thì nữ vương soma đã tự coi mình ngang hàng với đấng tối cao bà ta đã xây dựng lăng mộ của mình dựa trên vòng tròn mandala này và nơi đặt thiên hài của bà ta chắc chắn nằm ở trung tâm như vậy thì ở trên núi này có rất nhiều lối để đi vào lăng mộ trung tâm thế nhưng mà tôi lúc này vội hỏi nhưng mà sao Diệp có phần hơi căng thẳng, nhìn tấm bì ký một lần nữa rồi nói. Trong này nói rằng có nhiều đường đi để dẫn tới lăng bộ trung tâm. Nhưng bất cứ kẻ nào dám ảnh hưởng tới sự an nghỉ của nữ vương đều chịu một kết cục bi thảm. Bà ta sống lại gieo rắc dịch bệnh, thiên tai cho con người thêm một lần nữa. Diệp nói xong thì nhìn về tôi với một vẻ mặt nghiêm trọng. Cô ấy đang lo lắng tôi để nói. Cô tin vào cái chuyện bà ta sống lại. Diệp lắc đầu, tôi không tin, nhưng mà anh thường nghĩ xem, trên tấm bia ký này nó có giống như một lời đe dọa không? Tôi hỏi, đe dọa về chuyện gì? Diệp liền giải thích. Thứ nhất trong đó chắc chắn là những cảm bậy chết người đừng sắp đặt để bảo vệ lăng bộ. Thứ hai đó là điều tôi lo lắng hơn, không phải việc bà ta sống lại, mà là những dịch bệnh cổ đại có trong ngôi mộ. Nếu chúng ta nhiễm phải rất khó cứu chữa, Còn chưa kể tới việc chúng ta đã làm mầm bệnh lây lan cho những người khác Cũng không, không có biết chừng Tôi nghe Diệp nói thì cũng đúng Nếu giải thích theo khoa học Thì rất có thể lời cảnh báo trên tấm bia ký là sự thật Tôi lúc này liền hỏi Nghe cô giải thích hay quá Tôi còn tưởng là bà ta sẽ sống lại thật cơ Vậy mà còn chuyện bà ta là một người bất lão thì giải thích sao đây Diệp trả lời Cái này thì tôi cũng chưa thể nói trước Bởi vì những thông tin mà chúng ta tiếp cận không rõ. Để nói về việc mà một vị nữ vương có sắc đẹp trẻ mãi thì có thể giải thích như sau. Ở thời cổ đại họ có những phương thuốc độc đáo xa xỉ để hạn chế độ lão hóa của con người ở một mức độ nhất định. Nhưng mà theo quy luật tự nhiên ai cũng phải già đi. Nếu vương Soma cũng vậy, bà ta không để tránh khỏi tuổi già. Tuy nhiên nhà có phương thức cộng với lệ hoàn cảnh sống sung sướng, xa hoa làm cho bà ta trông trẻ trung hơn so với tuổi một chút. Thế vào đó thì con người cổ đại hay có khái niệm thần thánh hóa những cá nhân, có địa vị cao, nên việc nói quá về nhan sắc của nữ vương Soma khi về già cũng không phải là không có. Trong chúng ta đâu có ai thế bà ta trước khi chết trông như thế nào mà khẳng định được có đúng không anh? Tôi cũng hiểu được một phần nào đó chuyện mà Diệp vừa giải thích. Thế nhưng nếu câu chuyện về nữ vương Soma chỉ đã bịa đặt của người cổ đại, rất là gây go. Nếu sự thật đúng như Diệp vừa nói, thì lão kiên sẽ làm gì đây? Lão có trả lại mạng sống cho mấy anh em tôi không? Hay còn làm cho bị ồi nào khác? Càng nghĩ càng thấy đau đầu, tôi lại hỏi Diệp. Nếu cô đã giải thích được những chuyện đó bằng cặp mắt khoa học, sao không giải thích cho lão kiên hiểu rằng chuyện trường sinh bất tử là điều không thể, tất cả chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người cổ đái? Diệp lại cười rồi nói. Thì tôi đâu có khẳng định những điều tôi nói thực sự là chân lý, không thể chối cãi. Đó chỉ là suy luận cá nhân. Biết đâu chuyện tồn tại viên ngọc làm cho con người ta bất lão lại có thật. Với lại cả việc ngoài để cứu cha tôi. Thì tôi cũng rất tò mò. Muốn vén xem màn bí mật để tổ tiên xa xôi của mình có phải là yêu quái hay là thần thánh gì không? Tôi nghe vậy thì liền trêu Nếu là sự thật thì liệu cô có phải là yêu quái như bà ta không? <cười> Anh đừng nói bậy ai coi làm gì có yêu quái nào xinh đẹp như vậy không chứ? Tôi quay ra khi thấy thằng Tư ngồi đó từ bao giờ, nó như hàm răng cười nhâm nhở tôi liền la lên. Thằng khỉ gió này ở đây bao giờ vậy? Từ khi hai anh em chỉ tâm tình với nhau đấy. Diệp có phần ngừng ngồng trước lời trêu đùa của Tư, có liền cúi mặt xuống hai má đỏ ửng. Ra đây tôi mới để ý, Diệp là một người con gái xinh đẹp y như lời của Tư nói. Còn về cảm nhận thì tôi thấy Diệp rất nhẹ nhàng hiền diệu Nhưng sâu trong bên trong là một người mạnh mẽ Và cũng không kém phần thông thái như thầy ba Trần thằng Tư hỏi Mà cái gì đây anh chị? tôi liền bảo manh mối dẫn tới mộ của bà già yêu quái Trời đất Vậy đây là lối vào mộ Nó ở đâu nó ở đâu chứ? Thằng Tư la lớn quá làm cho người của lão kiên chú ý Cái thằng mắc dịch này Mọi thứ còn chưa rõ ràng sao lại la to như vậy Lão Kiên ngay lập tức đánh hơi thấy Lão vội vàng cùng đàn em của mình Lên cái xác hết đát của mình Tới chỗ của chúng tôi rồi lắp bắp Mày mày nói mộ cổ của nước vương Suma ở đây Diệp lúc này liền đáp Tôi không có chắc chắn Nhưng mà nếu thân tôi tôi suy đoán Đây có thể là một trong những lối đi vào Lăng mộ của nữ vương Suma Lão Kiên nghe xong thì vội mừng lắm Quay sang ra lệnh cho đám đàn em Cho mày lùng sụp quanh đây cho tao Không được bỏ sót một ngọn cây ngọn cỏ nào Nếu tìm thấy bất thường gì phải báo ngay Đám đàn em vâng giả Chúng không ngừng làm Chúng không ngừng mọi việc đang làm dở Bắt tay vào việc mới vừa được giao Tôi thì không bận tâm lắm Tới việc tìm kiếm của bọn chúng Cho nên đành đi nhóm lửa Chỉ có diệp là vẫn đang cố gắng Giải mã những ký tự cổ còn lại Còn thằng Tư thì bản tính tham lam Nó hàm mê cái đống đồ quý trong mộ cổ của nữ vương cho nên nó cũng nhập vào đám thuộc hạ của Lão Kiên. Thằng Đô thì không ham lắm nhưng do đại ca của nó đang đi tìm cho nên nó cũng nhập bọn. Mặc dù là đông người nhưng mãi cho tới tối mệt vẫn không tìm ra được cái gì. Lão Kiên thì trông có vẻ suốt ruột cho nên cứ đi đi lại lại. Thì thoảng lại còn đốc thúc đám đàn em. Đột nhiên có tiếng của một đứa đàn em vang lên. Đây, đây rồi ông chủ. Thằng Tư là đứa chạy ra đầu tiên nó liền nói Đồ quý đâu? À anh nhầm đối vào đâu? Dẹp và tôi nghe vậy thì liền đứng lên Lão Kiên cũng lật đật chạy ra rồi nói chung mày đốt đèn Thắp sáng chỗ này đi Dọn dẹp chỗ này đi Cả đám lâu la liền vào việc thắp đèn sáng rực Dọn dẹp toàn bộ đống tàn tích và tìm thấy Khoảng nửa tiếng sau thì cũng sạch sẽ Tuy đã bị thiên nhiên thời gian tàn phá Nhưng nhìn sơ qua cũng thấy rõ ràng Đây là một công trình cổ đại với những dấu tích và những mảnh vỡ. Và mấy cái cột bằng đá, Lão Kiên vui mừng vội vàng ra lệnh đi tìm lối xuống. Diệp ở bên này nói với tôi, thế là điều tôi suy đoán hoàn toàn chính xác. Đây là một trong những lối vào lăng mộ qua đó xem thôi. Đám người của Lão Kiên vẫn còn đang loay hoay trong việc tìm kiếm lối vào. Lão thấy Diệp đến thì liền nói, mày phụ chúng nó tìm kiếm lối vào nhanh lên. Diệp điểm tính xem xét từng dấu vết còn lại của di tích. Đám lâu là vẫn điên cuồng tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy có dấu tích gì. Lão Kiên sốt ruột lắm cứ thúc giục cô ấy. Tôi mới nói đỡ. Ông cứ tỉnh tính để cô ấy tập trung. Diệp lại đi một vòng. Tôi thì cứ đi theo. Đột nhiên cô ấy quay lại nói. Kỳ lạ quá anh năm. Tôi không thể ngờ được rằng ngay cả lối vào cũng được xây dựng theo dạng vòng tròn manda. Vậy thì lối vào ở đâu? Theo tín ngưỡng của người bờ nam thì vòng tròn trung tâm của Manda có tổng cộng 12 vòng tròn nhỏ. Đại diện cho mối quan hệ đồng minh và kẻ thù của đấng tối cao. Nếu tôi đoán thì anh thử nhìn xem. Diệp chỉ tay về phía một cái cột đá đã bám đầy rêu rồi nói. Cột đá này chính là sinh thần khí của người bờ nam. Trên đây có viết, cột đá này để tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở. Và cũng là hiện thân của vị thần sáng tạo trong tín ngưỡng cổ xưa của họ. Một trong những vị thần bên cạnh đứng tối cao. Tôi nhìn xung quanh thấy rất nhiều cột đã khác nhau liền hiểu ra vấn đề. Như vậy có nghĩa là lối ra sẽ ở giữa những cái cột này phải không? Diệp cười rồi gật đầu xác nhận đoàn cổ đỏ khoảng cách giữa các cột với nhau. Án chừng vị trí của lối vào. Cô nói với Lão Kiên. Ông hãy cho người của mình đào xuống đi. Lão Kiên nghe thấy vậy thì mừng lắm vội vàng ra lệnh. Chúng mày đâu? Đem sàng lại đây đào chỗ này lên cho tao. Cả đám lâu là lại tay sàng tay cuốc thì nhau đào xới nơi mà Diệp vừa chỉ. Tôi thấy khâm phẩm chức tài năng cũng như sự nhảy bén của Diệp cho nên khen cô ấy một câu. Cô giỏi thật đấy. Chỉ nhờ việc suy luận thôi mà cũng tìm được lối vào của mộ cổ đã cả ngàn năm qua cho ai tìm được. Diệp lúc này cười rồi nói Còn quá sớm để anh đưa ra kết luận đây Tôi cười thầm rồi nghĩ Đúng là một cô gái kỳ lạ Đám lâu là của Lão Kiên Không mất nhiều thời gian Để đào ra được một cánh cổng bằng đá nằm dưới đất Nó giống như là một nắp hầm vậy Trên đó hình như Tôi còn nhìn thấy những ký tự Giống như chữ của người bẩn nam Tôi nhìn thấy vậy thì nói Cô Diệp Cô xem này tôi nói có sai đâu chứ Cô thực sự là giỏi đấy Diệp nhìn cánh cầm cũng vui mừng không kém Định cúi xuống dẹp bớt lớp đất Đọng các ký tự ở trên Nhưng Lão Kiên đã phát điên phát giải Lão ta gạo lên mất đến cả giọng. Trung mày mở cửa Lão đầy Diệp có một bên Để cho đám lâu la làm việc Cô ấy bị Lão Kiên đẩy suýt ngã May mà cô tôi đỗ được cô liền hỏi Cô ra kia đi Để đám người bọn họ xử lý Diệp liền nói Tôi sợ bọn họ phá hỏng di tích Mấy tên đàn em của Lão Kiên điện lấy xà beng để cậy cánh cửa đó. Thế nhưng thứ đủ mọi cách mà cánh cửa vẫn không hề dịch chuyển chút nào. Lão Kiên sốt ruột lắm đã nói nhỏ với một tên đàn em. Chỉ thấy hắn dạ một tiếng rồi chạy lại bên chiếc xe đem đến một cây bọc gì đó. Lão Kiên thầy cho cả đám đàn em mà dưới cánh cầm đoạn ra lệnh. Chứ mày lùi ra xa để tao cho nổ. Hóa ra đó là thuốc nổ. Lão Khổm gia này đã chuẩn bị kỹ càng. Diệp nghe thấy lão ta cho nổ Thì liền nói Không được cho nổ Rồi cô lao vào lão kiên Nhưng bị mấy tên đàn em giữ lại Lão kiên liền quát Còn danh này để yên cho ta làm Tôi thấy tình hình không ổn Liền kéo Diệp ra chỗ đó Đi thật xa Diệp ấm bức Sao anh lại để cho bọn chúng phá hủy di thích Tôi liền đáp Cô bình tĩnh nào Tôi bình như cái trong chậu. Lão còn giam giữ cha cô Đừng có hành động theo cảm tính như vậy Diệp hiểu nhưng mà đối với cô những di sản này giống như một phần máu thịt của cô vậy. Nó đã trải qua hàng trăm nghìn năm ở đây. Qua bao nhiêu sóng gió để chờ cô tới giải mã. Vậy mà để cho một lão già khọm này phá hủy đi. Diệp không đành lòng nhưng với tình cảnh của chúng tôi hiện giờ thì không có cơ hội để phản đối thật. tôi đỉnh ăn ui Diệp thì đang nghe thấy một tiếng ầm vang vọng cả núi rừng. Ở bên đó cách bụi mù mịt đất đáng vẳng tứ tung tôi với diệp cùng nhau chạy lại chỗ đó không khí sặc mùi thuốc nổ khi khói bụi vừa tan tôi thấy cánh cổng đã vỡ để lộ ra một cái hố đen ngòm đây chẳng lẽ là lối vào của lăng mộ cả đám đứng xung quanh cái hố láo kinh lật đật lại gần nhòm xuống dưới láo mừng rồi vội vàng ra lệnh trung mày lấy dây thừng chuẩn bị xuống dưới đám đầu là lấy ra một đoạn dây thừng dài buộc một đầu vào trong gốc cây gần đó Bộ đầu ném xuống dưới hố Diệp thì vẫn căn nhanh về việc lão già đó dùng thuốc nổ Để phá cửa Thế nhưng lão kia còn chẳng quan tâm Lão lại bảo đám đánh em nhảy xuống dưới Nhưng bị cổ ấy ngăn lại Giờ lại gần đống lửa Với lấy một cái cây đang cháy mà ném xuống dưới hang Cả đám nhìn nhau khó hiểu Diệp sau đó mới giải thích Ở môi trường kinh thiết này Không khí không được lưu thông Thường xuyên có nhiều khí độc Rất nguy hiểm cho con người Nếu ngọn đúc xuống dưới để thăm dò Nếu ngọn đúc còn cháy Thì dưới đó con người có thể thở được Còn nếu mà không cháy Thì bên dưới chắc chắn có khí độc. Tôi nhìn xuống dưới Thấy ngọn đúc vẫn còn cháy bập bụng như vậy Như vậy là ở dưới đó Không có khí độc, Nhưng mà Diệp vẫn bắt mọi người chờ thêm một lát Rồi mới được xuống Một lúc sau Lão Kiên bắt tôi Và thằng Đô xuống trước Tôi nói với hai con chuột bạch thí mạng đi xuống trước Nếu có chuyện gì xảy ra Thì chúng tôi gánh chịu hết, đúng là lão già xảo quyệt. Vừa đặt chân xuống dưới tôi soi đèn xung quanh, thấy trước mắt là một bức đường hầm lớn sâu hùn hút, chỗ này dẫn đi đâu. Thấy tình hình không có gì nguy hiểm tôi nói lên trên, xuống đi, dưới này không có việc gì cả. Lão Kiên sau khi nghe thấy như vậy mới thúc dụng đám đàn em đi xuống. Xuống đi hết chung mày. Tiếng của Lão Kiên vừa dứt thì văng vọng cả xuống dưới này, lẫn trong tiếng của Lão, tôi có nghe thấy hình như cả tiếng khóc của trẻ con. Tôi giật mình nhìn khắp nơi, tôi còn hỏi cả thằng Đô, mày nghe thấy gì không? Thằng Đô lúc này nói, em có nghe thấy gì đâu, có mỗi tiếng của Lão Kiên thôi mà, ờ chắc là tiếng gió. Tôi bật đèn pin lên đi trước, có duy nhất một lối đi. Trông giống như một cây hang tự nhiên hơn là cả một lăng mộ do con người làm. thế cần trọng trong từng bước chân. Vì khi nãy nghe diệp nói trong những lăng mộ như vậy thường hay bố trí các cạm bẫy. đám lâu la của lão kiên thì bám sát ở ngay sau tôi. đi hết toàn đường gồ ghề khi nãy chúng tôi mới tới một đoạn bằng phẳng vuông vức. cái này thì chắc chắn do bàn tay của con người làm ra. ở hai bên hành lang tôi nhìn thấy là những bức vẽ kỳ lạ. Thời gian hình như không làm cho những bức vẽ này mở đi. Chúng vẫn sáng dừng và sống đậm. Tôi nhìn thấy trong bức vẽ có một đoàn người trên tay cầm theo những đứa trẻ xếp thành một hàng dài cho đến tận cuối đường hầm. Trong bức tranh này quả thật quỷ dị, tôi cũng không hiểu được mục đích của chúng là gì nữa. Đi được một đoàn nữa thì tôi thấy ở bên đường có một cái bình được đậy kín. Mặc dù đã trải qua hàng ngàn năm, Nhưng trong mấy cái bình cũng đó vẫn còn nguyên như mới. Các họa tiết sống đậm tỏa ra một màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Đám thuộc hạ của lão Kiên trông thích vậy thì nhốn nháo cả lên. Ê chúng mày xem có đồ quý kìa. cái đó là của tao, chúng mày đừng có mà tranh giành. Cả đám lâu la vội vàng trên nhau lên trước hôi của. Chúng nó mỗi đứa lại ôm một cái bình, nó coi như báu vật vậy. Rồi xoay xoay ngắm ngắm định giá. Tôi mặc kệ, cứ mặc cho chúng nó làm gì thì làm. Thằng đồ tiến vào bên trong. Tôi chỉ mong tìm thấy viên ngọc quỷ quái đó, cho lão kiên càng sớm càng tốt. Rồi cả đám lâu là kìa cũng bị chúng tôi bỏ lại đằng sau. Chúng nó còn bận vui sướng với cái mớ cổ vật vừa tìm thấy. Cái hành lang đó dẫn chúng tôi tới một căn phòng bằng đá rất lớn. xung quanh bốn bức tượng là những bức bích họa khổng lồ. Tôi soi đèn xem xét bốn bức bích họa. Thời gian đã lâu như vậy mà chồng chúng rất sống động. Bức họa đầu tiên tôi thấy hình ảnh của một người phụ nữ cao lớn đang ôm một đứa trẻ màu vàng trên tay. Tôi đoán chắc đây là nữ vương soma còn đứa trẻ kia chắc là con của bà ta. Những bức bích hỏa tiếp tôi lại thấy được một cảnh đứa trẻ đó lớn lên mà hình như không phải là lớn lên về mặt tuổi tác mà lớn lên về mặt kích thước. Tôi xem mấy bức tranh này mà chẳng hiểu được gì Hoàn toàn không có mạnh mối nào để dẫn tới an táng bà nữ vương yêu quái kia. Căn phòng này hoàn toàn kín mít không có lối để đi tiếp. Nếu đúng như là Diệp đã nói, thì căn phòng này phải đưa tôi tới lăng mộ của bà ta. Đang suy nghĩ trợn tuyên lại nghe tiếng trẻ con khóc. Là này thằng Đô cũng nghe thấy, mặt của nó cậu có nói. Anh có nghe tiếng <cười> trẻ con cười không? Mày cũng nghe sao? Hay là tiếng cười của đám ngoài kia? Khẩm. Là tiếng của trẻ con, từ lúc đi xuống đây anh đang nghe thấy rồi. Kỳ lạ thật, trong này làm gì có trẻ con chứ? Đúng thật là kỳ lạ, nếu như có mình tôi nghe thì có thể là nghe nhầm. Nhưng thằng Đô ở đây cũng nghe thấy, chẳng lẽ là cả hai đứa bị ảo giác. Đúng lúc đó thì tôi liền nghe thấy có tiếng của thứ gì đó rơi bồm xuống bên cạnh. Tôi với thằng Đô giật mình, tôi liền soi đèn về phía phát ra tiếng đầm. Thằng đô vừa nhìn thấy liền la lên trời đất anh năm lại xem này là một đứa bé Tôi nhìn thì đúng là hình hài của một đứa trẻ thật Nó trắng bạch trưng phẩy nên Đó là cây xác của một đứa trẻ chết đuối tôi tự hỏi Tại sao lại có đứa trẻ chết đuối ở đây? Thằng đô thì bảo giả nó lấy chân khều khều cái thây Mà thấy bất động nhìn tôi rồi nói Hay là cái hang này nối liền với sông hồ gì đó Đứa bé này chẳng may rớt xuống Chết đuối rồi vô tình đọt xuống đây Cũng không, không có biết chừng đâu Tôi liền nhún vai rồi đáp Tao cũng nghĩ là như vậy Tội nghiệm cho đứa bé ghê Không biết con cái nhà ai Thằng đô cũng chẳng nói chẳng rằng gì Điền cười luôn cái áo bên ngoài Sa bỏng cái thầy đứa bé lại Tôi liền hỏi Ê mày tính làm gì Đem nó ra ngoài chôn để đây tội nghiệp Ờ mày nói phải Chứ để nó ở đây cũng tội Mà tao thấy ở đây cũng chẳng có gì Hay là tự mình ra ngoài Tôi vừa nói xong Thì thằng Đô liền la lớn Rồi ném cái bọc áo đựng xác đưa bé xuống Tôi vội hỏi Sao vậy mày Cái xác cử động đó anh Năm Bậy bà nó chết rồi cơ mà Thật mà anh Tôi không tin liền tiến lại gần cái bọc gỡ ra xem đều xảy ra trước mắt của tôi Tôi không thể tin nổi Cái xác đang cử động thật Nó còn sống sao Nó có thể chứ Mà hình như là không phải nó sống Mà là bên trong đang có thứ gì đó Chuẩn bị chui ra Đúng lúc này ở bên cạnh tôi nghe Cái bộp Tôi soi đèn xuống chỗ đó Thấy cái thây trẻ con trắng ẩn trương phành Xoay thêm vài cái xác nữa Đang dây bộm bộm cạnh anh em chúng tôi Tôi với thằng đô cùng soi đèn Lên ngước nhìn lên trần nhà Trời đất ơi không thể tin nổi Ở trên đó toàn là những xác trẻ con Trắng ẩn đang trao lùng lẳng. Chúng nó thi nhau rơi xuống Rồi những cái sắc đó lại trưng lên và nứt thoát. Từ bên trong sắp có thứ gì đang cố gắng phá vỡ cái vỏ bọc máu thịt này để chuẩn bị chui ra ngoài. tới lúc này lùi lại nói với Đô, Ê, ta thấy có cái gì đó không đúng. Thằng đồ nuốt nước bọt rồi từ trong mấy cái sắc đó, những bóng đen bầy nhảy từ từ bò ra. từng nghe thấy tiếng trẻ còn khóc ré lên mỗi khi có cái bọng nào đó nứt thoát. Chẳng mấy chốc mà ở trên sàn toàn là những đứa trẻ sơ sinh đen sì, chúng nó kêu ré lên, tiếng kêu đình tại những ốc làm cho tôi và thằng đô phải bị tai lại. Đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ. Những đứa trẻ và quỷ dị kia bắt đầu chú ý tới sự tồn tại của chúng tôi. Chúng nó đổ dồn về hai đứa kêu ré lên, thành lình một cùng đen sì bật lên cao rồi lao về phía tôi. Thằng đô nhanh tay rút cây mắt luôn đem theo mình mày chém cái thứ đó đứt làm đôi Một chất lòng đen sì Bắn lên người của tôi và nó Hồi thành quá tôi chưa kịp phản ứng lại Thì thằng đô tăng gạo lên Chạy Trước khi cái đám trẻ con đen xì Cái nhạo tới đồng đoạn Chúng tôi bỏ chạy thục mạng Thoát gọi căn phòng Đằng sau là đám quỷ nhi kia không ngừng đuổi theo Cái đám lâu la của lão kiện Vẫn còn đang ở ngoài đường hầm Chi chác mấy cái bệnh Mà chúng nó đang cãi nhau ổm tòi Tôi thấy vậy thì liền gạo lên Chạy đi chúng mày Cả đám ngơ ngắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng vì vẻ mặt hoàng hốt của ngay chúng tôi Thì biết rằng ngay sau đó chẳng có gì tốt lành Cho nên liền vắt chân lên cổ mà chạy Ôm cả mấy cái bệnh mà chạy ra ngoài tôi liền quát vứt đi mà chạy cho nhanh Nhưng chẳng thằng nào chịu cả Mà cái đám quỷ như đen sỉ kia thì nhanh lắm Chúng nó bỏ về phía chúng tôi còn nhanh hơn cả chạy Nhìn đằng sau chỉ thấy nhung nhúc như lũ lưu sâu bỏ Có điều là chúng lớn hơn Đám thuộc hạ nhìn thấy cảnh tượng đó thì hoàng hồn Cứ thi nhau hỏi tôi Cái gì vậy? Ghê quá là cái gì đây? Tôi không có thời gian để trả lời Vội vã chạy về phía cửa hang Có đứa đang chạy thì vấp ngã Ngay lập tức bị đám quỷ nhi kia vây lấy Bám chặn lên người Tôi định quay lại giải cứu nhưng bị thằng đô lôi đi Chỉ vài giây sau thôi đang nghe tiếng thết đầu đớn rồi hắn gục hẳn. Trên mặt đất, cái đám quỷ đã bầu kín người hắn. Chỉ một thoáng qua, cả cây xác chỉ còn lại vài mảnh vụn. Cái đám quỷ kia vừa vặn ăn thịt uống máu xong thì căng ra. Lớn hơn một chút, truyền dần sang màu đỏ. Chúng nó tiếp tục đuổi theo đám tụi tôi, nhất định không tha cho đứa nào. Đằng sau tiếng giít trói tai ngày càng gần hơn. Có vài đứa chạy chậm bị chúng nó kéo xuống và chịu chung số phận với tên kia. Cả đám sợ lắm không thằng nào dám nhìn lại nữa. Chạy gần tới cửa ngang thì chỉ còn được vài đứa. Cái đám quỷ kia vẫn còn bám giết đạp phía sau. Giờ mà chèo lên trên đó kiểu gì cũng bị kéo xuống ngay. Tôi thấy tình hình nguy cấp đành nói, cho mày cứ lên đi để tao yểm trợ. Thằng đồ lúc này cũng nói để em phụ anh. Nếu xong thì tôi liền rút con dao ở bên hông chuẩn bị, thằng đồ trên tay vẫn lầm lầm cười mát. Đám lầu là của lão kiên được đà vội vàng sống chết chèo lên trên. có ổn tin đang ôm cái bình cổ, thấy cái chết cần kề thì không tham của nữa. Hắn đem cái bình về phía đám quái thai kia nhằm cắn bước chân của chúng. Cái bình vỡ tan, mọi thứ chất lòng đen xì theo đó mà chảy ra, thối không tả nổi. Thế mà cái đám quỷ nhi kia ngay lập tức bám lấy, kết thành một đống, một thằng liền nói. Ê hình như là có tác dụng kìa, chúng mày đem hết mấy cái bình ném về phía đó đi. Cả đám đó tùy tiếc của thế nhưng vẫn biết sinh mạng là thứ quan trọng, liền đồng loạt ném về phía đó. Mà hình như nó có tác dụng thật. Đám quỷ nhi kia dừng lại, chúng nó bám vào nhau, kết thành một đống to đùng. Tôi thấy đây chính là thời cư thì liền nói leo nhanh lên đi đề. Cả đám liền tranh thủ trèo lên trên Nhưng mà tôi thể thấy có cái gì đó sai sai Cái đám quỷ nhi kia làm trò gì vậy Chúng nó kết thành một kích cục to đùng Không ngừng biến hóa Tôi lúc này run dày hỏi thằng Đô Mày có nghĩ như anh khấm Thằng Đô nuốt nước bọn tay nắm chặn cây mát Hình như chúng nó tụ thành hình hình của người đó anh Tôi và thằng Đô đoán không sai Cái đám đen xì kia nhờ vào mấy cái bình mà đã kết hợp với nhau thành hình người. Một con quái vật to lớn hơn nhớp nháp và đen xì được hình thành. Tôi lúc này nói với thằng Đô, chết mẹ rồi anh Đô ơi. Hai anh em của tôi liền nắm chắc vũ khí trong tay, sẵn sàng ngành chiến với con quái vật khủng bố. Chỉ vài giây sau thôi, thì sự biến đổi ngừng lại. Con quái vật kia liền giít lên một tiếng, xoay nhào về phía của chúng tôi với một tốc độ kinh người. Nó lao luôn vào vách đá, chỗ leo lên như là một cái xe ủi. May mà tôi với thằng đô phần xả kịp. Chỉ đen đổi cho hai thằng tôi đang chuẩn bị trèo lên, bắt vì nó để cho thành một đống thịt, chết ngay tại chỗ. Tôi gắng cố gắng giữ bình tĩnh nhìn con quái vần gớm ghét trước mặt của mình. Trời đất ơi, nó đừng tạo thành bởi hàng trăm cái sắc thai nhi. Đen xì nhảy nhụa bốc mùi hôi thối nó giết xong hai đứa liền đưa những cái bàn tay bé xíu không cân đối chút nào với thân hình cùng bố của nó Tắm chặn hai cái xác rồi liền đưa thẳng vào trong người hòa làm mồn với đám thầy trẻ con tôi với thằng đô nhìn mà không khỏi kinh tởm chúng tôi từ từ liền duỗi ra phía sau một khoảng tôi nhìn thằng đô rồi rút ra một thanh thuốc nổ khi nãy lấy từ chỗ của lão kiên trước khi xuống Kiểu này muốn thoát khỏi đây thì chỉ có một người hy sinh làm mồi nhử mà thôi. Tôi lúc này liền nói với thằng Đô. Bây giờ anh đốt thuốc nổ rồi dụ nó ra. Mày với chúng nó nhân cơ hội này mày chạy đi nhé. Thằng Đô lúc này liền nói. Không được, anh phải để em. Tôi lúc này liền nói. Mày đừng có mà cãi tao. Thằng Đô không nói hai lời liền giật mình. Luôn thành thuốc nổ khỏi tay. Nó nói. Bảo giúp em với anh Tư là thằng em này không đền đáp công ơn của anh được rồi Tư định giật lại thì nó đã nhào tới Chém một đường cực ngọt ngay sau lưng con quái vật kia Con quái vật điên tiết giống lên một tiếng dến giận người Nó quay cái thân hình ục ịch của nó ra đằng sau Thấy đường thủ phạm là thằng Đô thì liền giống lên một lần nữa Thằng Đô nhận cơ hội đó chạy thục mạng về phía đường hầm Con quái vật kia liền đuổi theo Bỏ qua chúng tôi Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ Tôi chỉ kìm gạo lớn Đô Thằng đồ ở đằng đấy rồi hét lên Chạy đi anh Năm Nó nói xong thì liền đốt luôn khối thuốc nổ Ném ngày còn quái vật Rồi ngay sau đó tiếng nổ Làm cho xung chuyển càng hăng động Đất đá dây ầm ấm, ấm Bề tài của tôi lúc này Bị tiếng nổ làm cho tạm thời điếc Đoạn đường hầm phía trước Cũng đã bị thuốc nổ làm cho sập cả rồi Thằng Đô lên bị kẹt luôn đập bên trong. Tôi lúc này liền gạo lớn. Đất đá vẫn tiếp tục rơi xuống trên đầu. Cái hang này khéo sầm đến nơi. Tôi nén lại đau thương rồi vội vàng chạy ra ngoài. vừa đi vừa căm hận bản thân mình thật vô dụng. Nếu lúc đó quyết đoán hơn thì đầu tôi nỗi để cho thằng Đô phải chết. Người hy sinh đáng ra phải là tôi mới đúng. Ở đằng sau cả cái hang đang dần dần đổ ập xuống. Tôi chỉ biết bỏ chạy như là một kẻ hẹn ngát thất bại. Nắm được đoạn dây, ở trên có sẵn người kéo lên. Tôi vừa lên đến nơi thì cả cái hang cũng sập. Các bồi văng lên tứ tung. lão kinh hỏi gì tôi cũng không thèm trả lời. Vì chẳng nghe thấy gì cả. Mà kể cả có nghe thấy tôi cũng bời lão mà thôi. Tất cả mọi chuyện đều là do lão ta gây ra. Mẹ nó chứ thứ chó chết. Tôi thẩm nghĩ chỉ vì cái ước mơ điên rồ của lão mà hại chết bao người. Tôi nắm chặn con dao trong tay, định cho lão một nhát, kết thúc mọi chuyện ở đây. Thì ngay lúc này có một bàn tay phía sau kéo tôi lại, đó là thằng Tư. Mặt của nó miếu máu nói gì đó với tôi, nhìn cái khẩu hình là tôi biết ngay nó đang hỏi về thằng Đô. Tay tôi bị tiếng nổ làm cho điếc tạm thời, rồi nó nắm đít cổ áo của tôi mà lay lay không ngừng. Tôi biết nó đang rất đau đớn vì người anh em thân thiết của nó đã bỏ mạng ở kia. Tôi cũng có khác gì nó đâu. Mặc dù biết thằng Đô được mấy ngày, ấn tượng của tôi với nó là một thằng cục tính. Ít nói, thế nhưng lại tốt bụng. Không hiểu thế nào mà nó lại vào trong băng nhóm của thằng Tư. Thằng Tư chửi mắng tôi chán chê mà không thấy tôi phản đứng gì. Nó liền đấm tôi một cái rõ đau. Tôi cũng không phản kháng. Không nghe thì tiếng của nó chơi mắng thì cứ để nó đánh cho xứng tay. Cũng là do tôi cả mà. Thằng Tư đang đánh tôi thì bị ngăn lại. Nó gạt ra thì thấy đó là Diệp cho nên dừng tay. Nó nhìn tôi đầy tức tối rồi bỏ đi chỗ khác. Diệp đỡ tôi dậy hỏi han nhiều lắm. Nhưng tôi chỉ đáp lại rằng tôi bị tiếng nổ làm cho điếc tay tạm thời. Diệp tỏ ra lo lắng vội vàng đỡ tôi dậy. Xem ra xung quanh người của tôi có vết thương nào nghiêm trọng không. Không có vết thương nào quá nặng, nhưng tôi lại nghĩ, vết thương nặng nhất là khuyết thương trong đầm. Cả đời của tôi chưa bao giờ thiếu hồ thẹn và bất lực với bản thân của mình như vậy. Nếu không vì mọi người thì tôi đã chết quách đi cho xong Tôi trở về bên đống lửa cùng diệp Phải mất một lúc lâu sau thì tài của tôi mới bắt đầu nghe được tiếng dù rất nhỏ. Thằng Tư đang ngồi thu lưu một góc. Ai mà nghĩ rằng nó lại là một đại ca có số má ở bến xe. Tay của tôi đã bình phục lại một chút, tôi lại gần ngồi bên nó. Tao xin lỗi vì không cứu được nó. Thằng Tư cũng ngồi ngoài rồi nó nói, em cũng xin lỗi khi nãy em nóng quá. Tao hiểu mà, thằng Đô nó nói là đừng lo cho nó. Từ nói đến đây thì chính mình cũng nghẹn ngào không nói được nữa. Nếu đang ở một mình chắc tôi cũng rơi nước mắt. Nhưng bây giờ tôi không thể yếu đuối trước mặt của nó. Số gì cũng là người mà nó nghi vọng đòi lại được mạng sống cho anh em từ tay của lão kiên Nếu bây giờ tôi gục ngã thì nó biết trông vào ai Hai anh em im lặng ngồi với nhau một lúc thì nó mới nói Em với nó đều là dân bụi đời Thằng đô là do em nhặt được ở ngoài đường Bố mẹ nó bỏ nó đi Rồi nuôi nó lớn Nó với em là đâu có khác gì anh em ruột chứ Từng nghe nó kể mà không lọt đường vào tay nổi câu nào Chuyện của nó quá buồn Đầu óc của tư ủ đi không suy nghĩ được thêm gì nữa. Phía bên của Lão Kiên thì tổn thất cũng không hề nhỏ. Điểm qua thì cũng chết mất năm mạng. Bọn họ đang túng tụm lại với nhau bàn bạc. Lão Kiên khuôn mặt tràn chề thất vọng. Cứ tưởng là đang gần tới đích rồi. Ai ngờ lại phải ăn quả này. Thế nhưng bây giờ biết sao. Đành phải nghỉ ngơi. Rồi ngày mai tìm đối vào khắc vậy. Cả đám bắt đầu nghỉ ngơi. Còn tôi thì thức để canh gác bởi vì chưa chắc đêm nay tôi có thể ngủ ngon giấc được với những mất mát trong lòng. bè lão kiên cũng đã nghỉ hết đến khi mọi người ngủ chỉ còn tôi giữa không gian đối rừng tịch mịch. Hồi được một lúc thì tôi cảm thấy hơi mệt, cho nên định nhắm mắt lại một chút. thế nhưng mà vừa nhắm mắt lại thì liền nghe tiếng lộc cộc. tôi giật mình tỉnh dậy nắm chắc con dao trong tay. định thần thì phát hiện tính động ở khe hằng đã sụp khi nãy tôi nhào mắt nhìn thấy thì có năm cái bóng đen xì đang đứng xung quanh miệng hang tôi nghĩ bụng nói mẹ kiếp là là cái bòn tay chân của não kinh chúng nó nghĩ ở dưới đó có cửa định moi liền chắc nhưng mà tôi nhìn kỹ lại thì thấy chúng nó chỉ đứng xung quanh cửa hang mà không hề động đậy tôi chỉ đứng dậy thì mấy cái bóng đen kia liền biến mất tôi đứng hồn trước cảnh tượng đó Tôi nghĩ lại, cái số bóng đèn đó trùng khớp với số người chết bình láo kiên. Chẳng lẽ là hồn ma bóng quế của đám chết ở dưới hang hiện lên hù dọa tôi. Cái đám kia đã biến mất, thế nhưng mà lạ thay tiếng ổng ổng vẫn còn. Hãy như là có ai ở dưới hang đang bới đất đó chui lên. Trong đầu của tôi lệ lé lên một tia sáng hy vọng. Chẳng lẽ thằng Đô vẫn còn sống và nó đang tìm đường trèo lên. Tôi mừng lắm liền chạy ngay tới chiếc hố. Thế nhưng chỉ cái cái hố chừng vài mét thôi, thế nghe rầm một tiếng, đất đá văng lên tung tóe. Những cánh tay nhỏ xíu xỉ dạng đen xỉ nhớt nhớt đang bám lên miệng hang mà cố chui lên tôi lúc này chửi thầm, thôi bỏ mẹ rồi, thứ ôn dịch kia vẫn còn chưa chết. Tôi nhìn cái biết ngay là con quái đang ở dưới hang nó chưa chết mà đang tìm được bò lên, rồi cả cái thân hình quái dị của nó cũng bắt đầu nhô lên trên. Thế tình hình nguy cấp tôi liền chạy tới chỗ của đám lão kiên đang nằm, đã cho mỗi đứa bột phát rồi gạo lên, dậy hết đi. Làm xong thì tôi chạy ngay tới chỗ của Diệp và Tư, tôi kéo họ dậy rồi vội vàng nói, lên xe ngay đi chạy khỏi đây. Diệp và thằng Tư chưa hiểu gì ngơ ngác nhìn tôi, nhưng thấy về mặt nghiêm trọng của tôi thì họ liền hiểu ra, chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Không hỏi nhiều mà cùng nhau lao vội về phía chiếc xe gần nhất. Tôi quay lại nhìn con quái vật kia đang lao tới miệng hang. Nó liền giết lên một tiếng vang đồng cả khu rừng rồi lao tới chỗ của mấy đám người lão kiên. Mấy thằng đó chạy như ông vỡ tổ. Cậu mấy đức kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì liền bị con quái vật kia tóm lấy. Thế nhưng mà lần này nó không ăn mà liền ném qua một bên. Có lẽ sau vụ nổ khi nãy khiến nó trở nên đinh cuộng hơn tôi lúc này liền hét to chạy về phía này lên xe chỉ thấy có một tên lâu la chạy tới từ hỏi lão kiên và lái xe đâu thằng lái xe chết rồi chết mẹ đi kẻ lão kiên tôi quay ra nhìn tên lão kiên còn đang đưa cả người sợ quá mà không chạy nổi nhìn từng thuộc hạ của mình bị con quái vật xé xác tôi chửi còn mẹ nó lão già mắc dịch này xong tôi quay sang hỏi qua biết lái xe không thằng tư đáp để em để ta xuống cứu lão kiên mày không cần đợi tao tao sẽ làm mồi nhử ngay chưa tôi quyết định như vậy là vì muốn chuộc lỗi lần này lần này tôi sẽ chết vì họ thần tư không chịu định cản lại nhưng tôi cũng đã chạy tới chỗ của lão kiên tôi nhân lúc còn gói vật kia chưa chú ý liền giang tay tát thật mạnh vào mặt của lão kiên chạy ra xe nhanh như lão già cú tát vừa rồi làm cho tôi hà giận lão kiên sau khi ăn đòn thì bừng tỉnh vội vàng lật đật bỏ chạy Còn quái vật thì lão ta chạy về chỗ chiếc xe bắt đầu chú ý. Tôi không hề để họ gặp nguy hiểm, liền nhặt một viên đá ném thật mạnh về phía nó. Còn mẹ mày tao ở đây. con quái bị khiêu khích thì chuyển mục tiêu sang tôi. Nó giống lên một tiếng rồi nhào tới. Cả thân người còn nó đồ sổ. Lao về phía của tôi như một chiếc máy ủi. Nhưng mà may mắn là nó chậm chạp cho nên tôi tránh được. Chẳng qua khi nãy ở hang đất chật hẹp tối tăm cho nên nó mới có cơ hội như vậy chưa lên trên này thì chưa chắc. Tôi vừa tránh đựng đòn đầu tiên của nó thì nghe tiếng nổ máy ở phía thằng Tư. Chiếc xe lao thẳng vào trong rừng mất dạng. Tôi yên tâm được phần nào vì thằng Tư đã nghe lời của mình. Con quái vật kia sau khi đâm trượt liền quay đầu lại, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Tôi đã cầm sẵn mắc vớ ở kia. đám thằng Tư và Diệp an toàn rồi. Bây giờ là lúc tôi sống chết với con quái này để trả thù cho thằng Đô. Cũng là để chuột lại lỗi lầm của mình Nắm chặn cây mắt ở trong tay Phía này một là tôi chết Hai là nó chết Tôi sẽ không chạy trốn nữa Con quái vật điên cuồng nhào tới thêm một lần nữa Tôi vẫn dễ dàng né được qua một bên Rồi lập tức chém thật mạnh Cây mắt sau tấm lưng của nó Cây mắt cắm sâu vào da thịt Từ vết thương không ngừng máu chảy ra Những dung dịch màu đen hồi thối Con quái vật này có vẻ biết đau Nó giống lên rồi quay một vòng làm tôi tuột tay. Cây mắt vẫn còn cắm trên người của nó. Sức mạnh của con quỷ quái này quá mạnh. Nhưng cũng may là nó chậm chạp. Nó cứ ủi tôi lại né. Cứ khoảng như vậy hai ba lần thích không ổn. Sức của tôi bắt đầu đuối dần. Còn con quái kia vẫn hung hăng điên cuồng. Và nhiều lần hút trượt. Đến gần hút lần này nó vẫn trượt. Thế nhưng lại nhanh chóng quay người ra đòn tôi vừa né tránh cơ thể không kịp cười đậm để bị nó dùng mất bàn tay bé xíu mà hất tôi sang một bên trời đất nhìn bé như vậy nhưng mà ăn một cú của nó khiến tôi giạt sang một bên như món đồ chơi lăn quay trên mặt đất tôi đau đến sợ lên trên đầu đã thấy chảy bao nhiêu là máu máu chảy xuống làm cho mắt của tôi mở dần đi còn quái này không quá đúng là tránh né mãi không phải là cách bây giờ bên người chỉ còn duy nhất một con dao Tôi rút nó ra để chuẩn bị cho lần phản công tiếp theo. Tôi thì biết mình đã cầm chắc cái chết, nhưng vẫn muốn câu giờ cho người khác. Còn bây giờ chắc chắn họ đã đi xa, tôi còn có ý định buông xuôi. Đúng lúc mà tôi lại để ý thấy dưới bụng của con quái này tăng trưng lên, xa thịt của nó chỗ nào cũng được che chắn bởi những cái thây trẻ con. Chỉ có ở bụng nó là có vẻ mềm nhất, có khi nào đó lại là điểm yếu chí mạng. Thôi thì đằng nào cũng chết Cứ phải lên kế hoạch tấn công nó một lần xem sao Tôi bắt đầu quan sát phân tích cách tấn công của nó Nếu tôi kịp thời cúi xuống luồn qua hai chân Dùng con dao đâm vào chốt bồng của nó thì may ra Nhưng đó là trên lý thuyết Còn thực tế thì tỷ lệ thành công quá thấp Nhưng vẫn cứ phải thử thì mới có thể biết được